mộ dung phong nghe những lời đó trong lòng dường như có sóng động một lát sau bỗng mỉm cười doãn tiểu thư từ xa đến cũng phải để tôi hết lòng tiếp đãi ngày mai tôi muốn mời doãn tiểu thư đến nhà tôi ăn bữa cơm không biết doãn tiểu thư có vui lòng đến dự không tinh huyền từ chối hai câu rồi cũng nhận lời mộ dung phong lại hỏi không biết doãn tiểu thư hiện giờ ở đâu ngày mai tôi phái người đến đón Tinh u y ệ n liền nói cho anh biết tên nhà trọ. Anh hơi trong mày, lập tức cười nói: Thừa Châu là nơi hẻo lánh, không thể s a o được với cố đô càn bình phồn hoa. Quán trọ đó, e rằng sẽ làm khổ tiểu thư rồi. Chị bà và dãn tiểu thư rất có duyên, chị ấy cũng rất hiếu khách. Nếu gi dãn tiểu thư không c h ê có thể chuyển về đây ở không? Tinh n g u y ệ n nghe anh mời mình về ở trong đào phủ, trong lòng đương nhiên thấy kỳ lạ. do dự một lát, thấy anh mắt sáng người nhìn thẳng vào mình, đôi mắt đó giống như bầu trời đêm sâu thâm thẳm. Cô nhất thời liền quyết định nói, e rằng làm phiền chị ba anh, vậy ngại lắm. Môi anh hé nụ cười nói, chị ấy là người rất hiếu khách, giãn tiểu thư yên tâm. Anh vừa nói vừa ấn chuông gọi người. vì biết anh ở đây, cho nên không phải là người hầu của đào gia mà là tùy tùng của anh đi vào đợi lệnh. Anh liền nói cho tùy tùng địa chỉ quán trọ, dặn dò đi lấy hành lý của doãn tiểu thư. nói với chị ba tôi một tiếng, bảo là tôi có việc mời chị ấy đến. mộ dung gia là gia đình kiểu cũ, sau khi mộ dung thần qua đời, mộ dung phong là người đứng đầu thực chất. tam tiểu thư tuy nhiều tuổi hơn anh, nhưng nghe anh phái người tìm mình. một lát sau liền đến ngay m ộ dung phong nói với cô chị ba em thay chị mời giãn tiểu thư ở lại đây tam tiểu thư cảm thấy hơi bất ngờ nhưng lập tức cười nói chị đương nhiên là tán thành rồi giãn tiểu thư chịu vui lòng đến thì tốt quá cô nồng nhiệt nắm lấy tay tĩnh nguyễn chị chỉ sợ giãn tiểu thư che chỗ chị buồn chán thôi nếu giãn tiểu thư không che ở căn nhà phía tây có được không tuy chỗ đó hơi nhỏ nhưng lầu trên lầu dưới xung quanh đều là hoa viên rất yên tĩnh hơn nữa phía trước còn có cổng nếu có việc ra vào ví dụ như là đi lên phố thì cũng không cần đi quá xa cổng chính đào gia v ố n là khu biệt viện kín cổng cao tường phòng chống rất nhiều tam tiểu thư tự mình đưa t i n h uyển đi xem phòng sự niềm nở ấy khác hẳn với lúc vừa mới gặp căn nhà đó tuy để trống nhưng hàng ngày đều có người quét dọn sạch sẽ không một chút bụi dưới lầu là phòng khách và hai phòng nhỏ thêm một căn bếp trên lầu có mấy phòng ngủ một trong số đó rất rộng rãi thiết kế kiểu phương tây tam tiểu thư dặn dò lan cầm một nha hoàn làm việc ở nhà trên đến dọn c h ă n đệm mới tinh trải trên chiếc giường lò so kiểu tây rồi nói tất cả đều sạch sẽ doãn tiểu thư cứ yên tâm cô lại chỉ lăn c ầ m nói c o n bé này cũng khá ngoan ngoãn doãn tiểu thư không đem theo người đến để nó đến hầu hạ doãn tiểu thư đi t ĩ n g u y ệ n đương nhiên luôn miệng cảm ơn phòng ngủ đó có ô cửa sổ dài sát đất kiểu tây đẩy cửa là đi ra ban công bầu trời đ ầ y sau lấp lánh những ánh sao lẻ loi chiếu vào nơi tối nhất của bóng cây gió thổi qua lá cây lay động cô nhìn về con phố bên ngoài tường không xa đối diện lại là bờ tường đá granite nhìn trong âm u tĩnh mịch lờ mờ có thể thấy các căn nhà nối tiếp không ngừng không có những c h ó p nhà cao cao có vẻ đó là một tòa nhà rất lớn với lớp lớp các căn nhà con đường được chiếu sáng nhờ những ngọn đèn hơi g a xây rõ lưới điện mắc trên những bờ tường đối diện trên lưới điện buốt rất nhiều dây thép gai trên tường còn cắm những mảnh thủy tinh vỡ Chỗ gặp sẽ có một ngọn đèn đường. Bên dưới là một trạm các cảnh sát. Dưới bờ tường cách không xa lại có một vệ binh v á t súng đi đi lại lại. Rõ ràng bên trong bờ tường ấy là một nơi rất quan trọng. Cô không kìm được hỏi, đó là chỗ nào thế? Tam tiểu thư n h u y n miệng cười nói, um, đó là hành dinh đốc quân. Tinh n g u y ệ n bất giác ô lên một tiếng. Hóa ra đó chính là hành dinh đốc quân tuần duyệt sứ chín tỉnh mà người ta gọi là đại s o á i phủ. Hóa ra căn nhà này và s o á i phủ chỉ cách nhau một con phố. Tràng tranh tam tiểu thư lại sắp xếp như vậy. Trưa ngày hôm sau, mộ dung phong sang người đến đón cô. Người đến đón tuy mặc quân phục nhưng thái độ rất nhã nhặn ôn hòa. Thấy tinh huyền thì lịch sự giới thiệu. Chào giãn tiểu thư. Tôi là thẩm gia bình, đội trưởng đội vệ quân của cậu sáu. Cậu sáu có phải tôi đến đón Doãn tiểu thư? t y cô đã có sự chuẩn bị, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn thấp thỏm bất an. Cô kiêu ngạo gan dạ hơn người, ngồi trên xe cuối cùng cũng chấn tĩnh lại. Đào phù và x o á i phù vốn không xa nhau, đi một lát đã đến. Ô tô đi thẳng vào trong, đi thêm một đoạn rất xa rồi mới dừng lại. đã có người hầu đợi sẵn đi lên mở cửa giúp cô. Hóa ra ô tô dừng lại ở trước một tòa nhà gạch xanh rất lớn. Trước lầu là vườn hoa kiểu tây, giữa mùa xuân cành lá xum xê tươi tốt vô cùng đẹp đẽ. Người làm dẫn cô vào bên trong. Trên đường đi xuyên qua một phòng khách như cung điện. Đi qua hành lang là một phòng khách thiết kế theo kiểu tây, nền trải một tấm thảm, dẫm lên mềm mại không phát ra tiếng động. trên thảm là hình hai đ ó a phủ du rất lớn, bộ ghế sofa giống như nhụy hoa ở giữa. cô vừa ngồi xuống liền có người bưng trà lên. cô vừa uống trà vừa đợi một lát, bỗng nghe thấy bên ngoài bức bình phong có người vừa nói chuyện vừa đi vào. thật xin lỗi để doãn tiểu thư đợi lâu. chính là mộ dung phong. ở nhà anh mặc áo sơ mi dài, khí thái anh hùng lại thêm phần nho nhã. cô thứ tha đứng dậy. Anh thấy hôm nay cô mặc váy dài kiểu phương tây càng trở nên xuyên sáng. Thấy cô thoải mái đưa tay ra, anh vội vàng bắt tay với lấy cô. Vốn định tự mình đi đón doãn tiểu thư, nhưng buổi sáng có chút việc đột xuất, cho nên đến muộn. Mong doãn tiểu thư thông cảm. Các bạn đang h e chuyện tại chuyện audio c n g Mick z Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tĩnh Uyển nói: Cậu sáu là quản lý quân sự chính trị của chính tỉnh, chăm công nhìn việc. tôi mới là người đến làm phiền vô cùng xin lỗi m ộ dung phòng ngồi xuống nói chút chuyện phong cảnh thừa châu không lâu sau liền có người làm đến báo nhà bếp xin ý kiến cậu sáu đã chuẩn bị xong hết rồi ạ m ộ dung phòng nói vậy ăn cơm trước đi anh đứng dậy đột nhiên nói doãn tiểu thư cứ ngồi đó tôi đi một lát rồi quay lại không lâu sau, mộ d u n g phong liền thay một bộ tây phục đến cười nói, <cười> hôm nay mời doãn tiểu thư thử tài nghệ nấu đồ tây của nhà chúng tôi. t í n h n g u y ễ n thấy anh thay âu phục càng trở nên phóng khoáng phong lưu, nhưng dẫu sao trẻ tuổi cũng thích thời thượng giống như các công tử phong lưu bình thường. lại nghe anh nói là đồ ăn tây, cô liền đáp, cậu sáu k h á c h s á o quá rồi. nhà bếp của mộ dung phủ đương nhiên là không hề tầm thường nấu ăn thì cũng rất đúng kiểu tuy chỉ có hai người ăn cơm nhưng có một đống người hầu hạ rất niềm nở vừa mới đưa món chính thứ hai bỗng nhiên người hầu đến báo cáo cậu sáu sư đoàn trưởng thường xin gặp mộ dung phòng nói mời ông ấy vào đi một lát sau người hầu liền dẫn vị sư đoàn trưởng thường đó vào Tĩnh u y ề n thấy người này khoảng trên dưới 50 tuổi, dáng vẻ oai phong, vừa mở miệng là tiếng vang như chuông đồng. Ông ta gọi một tiếng, cậu sáu. sư đoàn trưởng thường nhìn thấy Tĩnh Huyền t h ầ m ngạc nhiên, đôi mắt chỉ lo d ò x é t vì ông ta là thuộc cấp cũ của mộ dung thần, nên xưa nay mộ dung phong gọi là chú thường. Anh hỏi, chú thường chắc vẫn chưa ăn cơm, ngồi xuống ăn chút nhé. vị sư đoàn trưởng thường đó giận dữ đùng đùng đi đến vì có mặt người ngoài nên một bụng tức giận mà cố kìm nén không xả ra khó chịu nói cảm ơn cậu sáu tôi ăn rồi cậu sáu có thể nói chuyện riêng với tôi vài câu được không mộ dung phòng nói có gì chú cứ nói đi doãn tiểu thư không phải người ngoài v ì anh chưa kết hôn nên xưa nay không tiếp nữ giới ở nhà sư đoàn trưởng thường thầm nghĩ vị giãn tiểu thư này nhất định là người đặc biệt ông là thủ cấp cũ của m ộ dung thần theo ông t r i n h chiến nhiều năm nhiều lúc xin chỉ thị quân sự trước trưởng kỳ của m ộ dung thần tứ phu nhân được m ộ dung thần yêu chiều nhất trong những năm cuối đời luôn ở bên cạnh chăm thuốc giúp ông họ coi như không thấy bà bây giờ cũng coi như không thấy tĩnh uyển liền mở miệng nói quân lương cậu sáu đồng ý điều động đến bây giờ vẫn chưa tới Thượng Hải. Mộ Dung Phòng đáp: chưa mắt quân lương thiếu hụt, chú cũng biết đấy. s ư đoàn trưởng thường hỏi, vậy tại sao c ậ u 6 lại phát hơn 1.000 bột mì cho Lưu Tử Sơn? Mộ Dung Phòng nói: Lưu Tử Sơn dẫn quân chấn giữ Thượng Hải, đối đầu với dĩnh quân, đương nhiên phải ổn định lòng quân tiền tuyến. s ư đoàn trưởng thường lại hỏi. chẳng lẽ t h ư ờ n g quý đức tôi không phải đang dẫn quân đối đầu với dĩnh quân sao? tại sao cậu sáu điều quân lương cho thượng hải lại không chịu g i ú p cho thượng hà chúng tôi? mộ dung phòng cũng không tức giận mỉm cười nói chú thường đ ừ n g nóng đợi được quân lương này đến cháu lập tức điều động cho chú thường đức quý hừ một tiếng rồi nói hừ cậu sáu n h ấ p bên trọng n h ấ p bên kinh h như vậy thiên vị lưu tử sơn thật khiến cho huỳnh đệ già chúng tôi đau lòng. mộ dung phòng lạnh nhạt nói, chú thường đa nghi quá, đều là đồng bào một quân, sao cháu lại nhất bên trọng bên khinh chứ? thường quý đức lại hừ một tiếng nói, hừ, cậu sáu từ nước ngoài về, thích chơi mấy thứ đồ tây, lưu tử sơn biết chút ít về phương tây, cậu sáu liền nhìn hắn ta bằng một con mắt khác, đầu của người tây hoa hòe hoa sói. chỉ nhìn đẹp mắt thôi đánh trận vẫn nên một súng một đạn là thật nỗ lực mới có thể thắng được cậu sáu chỉ nghe hỏi suối bảy lung tung sớm muộn có ngày hối hận không kịp đấy m ộ dung phong nói chú thường hà tất phải nổi nóng chú cần quân lương cháu chuyển đến cho chú là được rồi thường quý đức vẫn hừ một tiếng nói hừ vậy tôi sẽ đợi nói xong câu này ông ta lại nói tiếp cậu sáu ăn ngon miệng tôi xin cáo từ sau khi ông ta đi t í n h n g u y ể n nghe tiếng dao ăn quẹt trên đĩa bạc của mụ dung phong âm thanh rất rõ ràng anh đặt dao dĩa xuống anh thấy cô nhìn liềm mỉm cười rồi nói họ đều là người thô lỗ cầm quân đánh trận bình thường nói chuyện đều như thế khiến cho d i ã n tiểu thư c h ê cười rồi t í n h n g u y ể n nhẹ nhàng đáp cậu sáu đã coi tôi là bạn, hà thân phải khách sáo như thế. một d u n g phòng nói, trung quy vẫn rất thất lễ, vốn là muốn giúp doãn tiểu thư thầy chân, ai ngờ lại mất hứng thế này, anh lại nói tiếp, buổi tối đại kịch viện quốc quang có vở võ gia pha của ông chủ ngụy, không biết doãn tiểu thư có chịu nề mặt tôi không, coi như tôi mượn hoa dông phật, mượn kịch hay của ông chủ ngụy để tạ lỗi với tiểu thư. Anh nói khách sáo như vậy, tĩnh nguyễn không dám từ chối rồi nói: chỉ là tôi có một yêu cầu quá đáng, mong cậu sáu đồng ý. Tôi muốn đi thăm hứa kiên trương một lát. Mộ Dung phong đáp: đây là lẽ thường tình của con người, sao nói là yêu cầu quá đáng chứ? Việc này tôi có thể sắp xếp. Anh lập tức gọi người đem giấy mực đến, vội vã viết lệnh lên bàn ăn, lại gọi người chuẩn bị xe, dặn dò. đưa Doãn tiểu thư đến nhà tù Đông Thành. Nhà tù Đông Thành ở ngoại thành. Ngồi trong xe nhìn cây cối hai bên đường, không ngừng lùi lại phía sau. Cô cảm thấy con đường như thế đi mãi không đến đích. Bây giờ đang là mùa xuân, hai bên đường bằng phẳng tĩnh mịch, xanh tươi như d ệ t Nhưng cô không có tâm trạng nào mà ngắm cảnh. Khó khăn lắm mới thấy được bức tường cao của nhà tù. Trong lòng càng trở nên buồn bã.